bà con mình thích nghe chuyện ở trên kinh ly kỳ nhưng mà huy để ý thấy thì thật ra bà con ít để ý tới những cái tình tiết ma mị hay là tâm linh ghê rợn mà cái mà bà con chúng ta để ý nhiều là những cái dòng cảm xúc theo những cái tình tiết về tình cảm gia đình về đời sống về tình mẹ cha về những cái sự đau đớn của cái sự chia ly hay là về những ký ức thanh xuân Một thời mà chúng ta đã trải qua Nỗi nhớ quê hương Ờm Ở trong hệ thống mình Cũng có một kinh như vậy Là một cái trạm dừng chân Để chúng ta cùng nhìn lại Những cái khoảnh khắc trong đời sống Những cái câu chuyện Về những dòng cảm xúc mà người ta đã trải qua Nó cũng tương tự như Những cái câu chuyện trên kinh ly kỳ vậy đó Nhưng mà nó không có Yếu tố về tâm linh Mà chỉ tập trung vào những cái Nỗi niềm của những khán giả Đã gửi về kinh Những cái câu chuyện đời sống Những ký ức thời tuổi thơ, thời thanh xuân Đó là kinh Trạm Trung Chuyển Một cái kinh trong hệ thống của chúng ta Mà Huy và anh em ekip à, Cũng lập ra Để mà đem đến những cái cảm giác đó Cho quý bà con mình Và người phục vụ bà con trên kinh đó Cũng thực sự là khá là đặc biệt uh, anh Huỳnh Thiện Trung, một diễn viên lồng tiếng cũng đã lâu năm rồi. Nói như vậy thì nhiều bà con có thể chưa biết, nhưng nếu như bà con nào và đa phần chắc là bà con ai cũng đã từng xem qua cái phim hoạt hình Doraemon mà bản lồng lò tiếng Việt Nam đó thì anh Huỳnh Thiện Trung là người chịu trách nhiệm lồng tiếng cho giai chai em. Ở trong cái à, chuỗi phim hoạt hình Doraemon Và cũng như đã từng giới thiệu kênh Chuyện Tâm Kể của anh Tâm Và hôm nay Huy muốn giới thiệu đến cho quý bà con một kênh nữa trong hệ thống của chúng ta Kênh Trạm Trung Chuyển Nơi mà anh Trung sẽ phục vụ quý bà con những câu chuyện của đời sống Của tình cảm gia đình Của những ký ức tuổi thơ Thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta Huy mong rằng quý bà con cũng sẽ yêu thương, ủng hộ cho anh Trung và kinh trạm trung chuyển Cũng giống như Huy hay là những anh em khác mà Huy đã từng giới thiệu đến cho quý bà con nhé Biết ơn quý bà con rất là nhiều Còn bây giờ, à, trước khi bước vào buổi chuyện ngày hôm nay, á, mời quý bà con cùng gặp gỡ qua anh Trung nhé Nổ ta mau đưa cuốn truyện tranh cho mình nhanh lên mình đã nói với cậu rồi cái gì của cậu cũng là của mình còn cái gì của mình cũng là của mình biết chưa chạy hả nè nô bị ta mau đứng lại chạy nè chạy nè <cười> À, xin chào quý vị khán giả, à, Trung xin tự giới thiệu, Trung là Huỳnh Thiện Trung Và công việc của mình trước giờ mọi người quen thuộc đã là một diễn viên lồng tiếng Và cái nhân vật mà mình lòng mà được mọi người yêu thích đó là nhân vật Chai En trong series truyện Doraemon Thì lần này Trung có một sự kết hợp với Đất Đồng Studio à, Mình cho ra một cái kênh Youtube được mang tên là Trạm Trung Chuyển với một cái hình ảnh đầm tính hơn dịu dàng hơn chứ không có phải hung dữ giống như cái bạn trai em vừa rồi cho nên là quý vị ơi à quý vị đã thương đất đồng studio rồi thì hãy ghé thương kênh của trung là trạm trung chuyển luôn nha để chúng ta sẽ cùng nghe những câu chuyện về đề tài gia đình nè đề tài về tình bạn nè tình yêu đôi lứa À, Trung rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Các bạn ơi, hãy nhớ subscribe cho kênh Trạm Trung Chuyển nha. Như vậy mình sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn á. <cười> Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và mong quý vị khán giả hãy ủng hộ cho Trạm Trung Chuyển. Xin chào. Rồi, buổi hôm nay à, chiếm dụng khúc đầu của bà con ít phút à, Huy sẽ bù lại một cái buổi kể chuyện nó dài hơn ha Mà dài thiệt đó nha, coi chừng ngủ quên nè Buổi kể chuyện thứ 584 Một lá thư rất dài của một chị giấu tên Chị biết tới hệ thống kinh khoảng hơn năm nay Và trong quá trình nghe chuyện á những cái câu chuyện nói về trùng tang thì chị nghe khán giả nói là thần trùng chỉ bắt nam không bắt nữ ngày hôm nay chị gửi thư về và xin khẳng định là thần trùng đã bắt thì nam nữ gì cũng không tha cái câu chuyện này xảy ra trong chính gia đình bên ngoại của chị thì gia đình bên đó hồi trước bảy lăm là ở tại sài gòn Ông ngoại là một thợ xây rất là giỏi Còn bà ngoại thì ở nhà nội trợ chăm con Ông bà có với nhau 11 người con Nhưng mà chị ba mất hồi còn nhỏ xíu lận Cái thời điểm đó đối với gia đình lao động bình thường Thì con cái vừa biết chuyện là phải đi làm kiếm ăn rồi Kiếm có ai ở tận lớp đó mà được ăn học lên cao lắm Nhà ngoại chị cũng không có ngoại lệ Mấy năm đó nhà ngoại rớt vô cái cảnh nợ nần Do là bà ngoại có cái máu đỏ đen Ông ngoại làm được bao nhiêu là bà nướng vô sòng bài hết bấy nhiêu Vậy là mẹ chị với mấy dì phải bươn chải kiếm tiền từ rất là nhỏ Nhưng mà vẫn không đủ cho bà ngoại cờ bạc Mặc dù là như vậy Nhưng mà cả nhà không bao giờ dám mở miệng trách bà ngoại một tiếng nào hết. Lý do lớn nhất là ngoại rất là hung dữ, đanh đá mà còn liều mạng nữa. Chỉ cần ai làm cái gì nghịch ý bà thôi là trên tay bà có cái gì bà chọi người ta cái đó. Cầm dao búa gì cũng chọi tới tóc luôn. Ai né thì né, còn hông thì lãnh đủ. Già ngộ một cái là ông ngoại lại rất là yêu bà ngoại nha. Lại còn hơi sợ sợ nữa. Chị nói chứ không lẽ tại bà ngoại vừa đẹp vừa nấu ăn ngon hay là mắc nợ mắc nần vì nhau từ kiếp trước. Mãi cho tới sau 75 á, thì ông bà được nhà nước chia cho miếng đất ở dưới Bến Tre. Tại vì dì Sáu với cậu tám chị hồi trước tham gia làm giao liên. À sau thì hai người có nguyện vọng là về nông thôn làm việc. nói nạo ngay thì mấy chị ai cũng ham học, mặc dù không được học cao nhưng mà cũng đọc viết tốt. ngày đó mà được vậy là quá im rồi. vì cái lý do đó cho nên dì sáu với cậu tám được về bến tre công tác. một phần nữa là do mẹ của chị lấy chồng về đó, nên là cả nhà quyết định về dưới an cư. Lúc dọn về thì nhà được cấp một cái căn nhà gỗ trên cái miếng đất khoảng 500 thước vuông ngay thị xã luôn. Mẹ lúc đó làm dâu bên nội cách đó tầm khoảng 25 cây số thời đó mà nói 25 cây là thấy xa lắm ngăn xong cách chợ dữ lắm. Rồi vì 2 năm đó thì làm thầy bối ở trên Sài Gòn chị hai của chị có tiền lắm Cho nên vì ở trên đó chứ không có theo cả nhà về Bến tre Thì có lẽ đó là cái điều may mắn cho cả nhà. Khi quyết định về quê, chính là bà ngoại không có quen biết ai. Cũng như là xung quanh đó không có tụ điểm cờ bạc giống như trên Sài Gòn. Thành thử ra vô tình bà ngoại cai được đỏ đen đi. Mấy vị mấy cậu cũng có sở làm hết. Cho nên bắt đầu từ thời điểm đó là gia đình bên ngoại Có dư Rồi Người thu nhập cao nhất lúc đó Là Cao nhất trong nhà đó là dì Năm Rồi Sau đó tới dì Sáu với cậu Tám Nên ba người mới quyết định là Hùng tiền lại để mà xây nhà Thì ông ngoại là một thợ xây lão làng mà Nhưng mà do thời trẻ Ông làm quá sức Để mà lo cho cả nhà Nên khi có tuổi một chút là ông yếu hơn người ta Ông hay bị đau nhất Đi đứng khó khăn Bởi vậy gia đình xây nhà là ông không có giúp được cái gì nhiều Tuy nhiên ông vẫn coi phong thủy Rồi ông dặn là tới chừng mà đặt đòn dông Thì không có cho thợ tự ý đặt Mà phải coi tuổi người nào trong nhà hợp Để người đó tự tay đặt cái đòn dông lên Ông không có trực tiếp giám sát nổi Nên giao lại cho cậu Út Thì năm đó cậu Út mới có 17 thôi nhưng mà cậu từ nhỏ đã theo ông ngoại học nghề nên cậu giỏi lắm ông ngoại cũng khá là yên tâm vô cái tai nghề của cậu rồi phần nữa là yêu cầu của bà ngoại là muốn để cho cậu út nhận cái phần việc đó mấy gì mấy cậu đều không muốn tại vì tánh tình của cậu út thì rất là giống bà ngoại kiểu ham chơi biến làm nhưng mà vì là con trai út Nên bà ngoại cưng cậu giữ thần luôn Từ nhỏ tới lớn cậu toàn dựa hơi bà ngoại Cậu không có coi ai ra gì hết Mọi người trong nhà sợ bà ngoại nên nhịn cậu Bởi vậy là cậu càng ngày càng ngang ngạnh hống hách hơn Rồi Tức là chị có 3 người cậu he Cậu 8 Cậu 10 Với cậu Úc Cậu 10 năm đó đang tham gia quân đội tình nguyện ở bên Campuchia Cho nên chỉ có cậu Út là nhỏ nhất, nhưng mà cũng lớn lối nhất nhà luôn. Cậu Út mới ỉ vô cái tai nghệ của mình, với lại ỉ thế chủ nhà. Nên là mặt tuổi tác không có bằng ai. Cậu hay la lối mấy thợ thầy làm nhà lắm. Mà đâu phải cậu nói chuyện dễ nghe đâu. Nhà thì nhà chung, cậu không có góp vô đồng nào hết. Vậy mà khi được phó thác cho cái chuyện giám sát công trình, thì cậu đòi Trả cho cậu bằng lương thợ cả đi, cậu mới làm. Còn bằng không cậu không những không làm mà còn quậy cho khỏi say cất gì luôn. Mọi người không chịu thì bà ngoại chửi, cái nết của bà ngoại thì kể trên rồi. Tất nhiên là mọi người bị ép vô một cái thế phải chịu. Ngay cả ông ngoại còn cảm thấy khó chịu nữa mà. Nhưng vì ông không làm được cái gì nên ông cũng ráng mà ông im tưởng được tiền là ông út ông làm ăn đàng hoàng ha không có ông đi nhậu tối ngày xong rồi còn đi kiếm chuyện đánh lộn với người ta bỏ bê không có ngó ngàng gì tới công chuyện nhà hết tháng 9 năm lăm thì cái nhà của ngoại được xây hoàn thành tầm một tuần sau ông ngoại đang yếu thì tự nhiên cái khỏe mạnh lại bình thường nhé làm cho ai cũng mừng hết. Ông đòi đi thăm mẹ chị với lại dì hai. Nói thêm về dì hai thì năm đó dì về với Bến Tre ở rồi, chứ không có còn ở trên Sài Gòn nữa. Tại vì dưỡng mất hồi năm 74, rồi tới tầm giữa năm 85, thì dì hai gặp dưỡng sau này. Dưỡng sau này có nhà gần nhà ngoại chị với Bến Tre. Dưỡng buôn bán ba cái radio với cassette cũng ổn định lắm. Cứ đi đi về về Sài Gòn với Bến Tre Đó thì hai người gặp nhau rồi thương nhau Nên dì hai cũng theo dưỡng về quê luôn Không có ở trên đó nữa Nhà dì dưỡng với nhà ngoại cách nhau khoảng 3-4 cây số thôi Nhưng mà dì ít khi về nhà lắm Do là dì không có hạp với bà ngoại Rồi mỗi lần mà không có bà ngoại ở nhà Dì mới qua thăm ông ngoại Không thì cũng gửi tiền cho ông uống thuốc Còn nhà của nội chị năm đó cách nhà ngoại xa lắm. Mỗi lần đi là phải đi hai chặng xe lam. Qua một con sông lớn rồi thêm một đoạn đường vườn mà người ta, của nhà người ta đó, chừng một cây số nữa mới tới được. Hồi thời đó, di chuyển khó khăn lắm, đặc biệt là ở dưới Bến Tre. Bến Tre lúc đó chưa có đường xá thông thương lắm đâu. Và Bến Tre là một trong những cái tỉnh mà... mà Có cái, cái đường xá nó thuận tiện sao cùng so với những cái tỉnh khác của miền Nam mình. Còn cái lúc đi đò đó là phải đợi cho đủ người mới một chuyến mới đi được. Mà một lần đợi như vậy rất là lâu. Còn mà đường dường nắng còn đỡ chứ mưa một cái là khổ như đi thỉnh kinh. Ông ngoại đi ngay mùa mưa luôn. Cả nhà cả ông dữ lắm nhưng ông nhất định ông đi. Ông nói ông mà không đi Là không còn cơ hội nữa Mọi người nghe ông nói Thì nghĩ đơn giản là mấy người già Hay có cái kiểu nói như vậy đó Cho nên là cũng không có để ý tới mấy Chỉ là biểu cậu út đi theo ông ngoại thôi Hai cha con cứ vậy mà đi Bình thường ông ngoại đi tới đi lui thôi là đã nhất rồi Mỗi chiều không nổi rồi Vậy mà bữa đó ông đi băng băng luôn Qua tới bên nhà mẹ của chị Còn dư sức đi lòng vòng quanh nhà coi ngó một chút Rồi mới vô nhà Gặp mẹ xong ông mới dặn là Con ráng giữ sức khỏe để lo cho sắp nhỏ Nhớ săn sóc mẹ mày dùm ba Ông ngoại nói vậy đó Ngồi còn chưa nóng đít nữa là đứng lên đi về Mẹ giữ ông ngoại lại ăn cơm tối chung cho vui Nhưng không chịu Ông nói là đi về Để mà đặng tranh thủ thăm con hai Chứ không là, không là không kịp Thế vậy sẵn nhà có nồi cơm nếp Mẹ mới gối cho hai cha con hai gối cơm nếp Để mà ăn dọc đường Vậy đó mà chưa đầy hai ngày sau Thì dì bãi tuyết chạy qua cho mẹ hay Là ông ngoại mất rồi Trên đường về mẹ mới hỏi dì bãi là sao ông ngoại mất vậy Dì bãi nói không biết Cái bữa mà ông ngoại đi thăm mẹ với dì hai về á, là ông còn khỏe lắm. Bốn giờ sáng bữa sau, lúc mọi người dậy để cơm nước chuẩn bị đi mận, thì thấy ông ngoại ngồi ngoài sân, gom được một đống củi bự chẳng rồi. Hồi đó tuy nói là ở thị xã nhưng mà thương người lắm, cũng giống như nhà ở trong giường vậy thôi, cũng đi gom củi về xài vậy đó. Hỏi ông gom củi gì nhiều vậy, thì ông nói là gom củi chuẩn bị làm đám. Vừa mới cất nhà xong mà Thì nghe ông nói vậy ai cũng nghĩ là ông mừng Vì có nhà cửa đàng hoàng khang trang rồi Chắc đang tính làm đám đân tân gia Vậy rồi chuyện ai nấy làm Mọi người đi làm hết Thì tới bà ngoại đi chợ Ngày nào cũng vậy Nói là đi chợ chứ thiệt ra là ra ngoài tám ở ngoài á Tới giờ nấu cơm chiều mới về Ông ngoại thì ở nhà ăn cơm buổi sáng Trưa còn gì ăn nấy Bà ngoại về nấu nướng xong là kịp cho mấy cậu mấy dị đi làm về mà ăn. Bình thường bà ngoại đi á là ông ngoại không có dặn dò gì hết. Nhưng cái bữa đó thấy bà ngoại đi ra. Ông ngoại mới móc tiền ra đưa cho bà ngoại. Nhờ bà mua giùm ông gối trà với ít bánh ngọt cho ông tiếp khách. Bà ngoại mới càm ràm là ông có tiền mà ông giấu bà. Ông cười hề hề ông nói chứ sau này không còn cơ hội giấu nữa đâu. Cái ông quay ra ông già củi tiếp. Tới trưa bà ngoại về, thấy ông ngoại nằm trên võng ngủ. Củi xếp gọn gàng vô cự hết rồi. À, biết là ông ngoại dậy sớm kiếm củi mệt nên bà ngoại cũng để cho ông ngủ, bà quay xuống nấu cơm. Tới chiều trễ mọi người đi làm về thì thấy ông ngoại ngủ cũng không dám kêu. Tới khi dọn cơm thì vị Sáu mới lại kêu ông, thì lúc đó mới hay là ông cứng ngắc rồi. Nguyên một nhà tá quả kêu xe đưa ông đi nhà thương cấp cứu, Vô đó bác sĩ nói ông mất cách đó 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Người nhà chở về đi, chứ đưa vô để xác định nguyên nhân nữa thì mất công tốn thời gian rồi tốn tiền chuột xác nữa. Té ra cái bữa đó bà ngoại đi chợ, ông ngoại mất ở nhà mà không có ai hay. Nằm đó mấy tiếng đồng hồ cũng không có ai nghĩ gì luôn. Ai cũng hối hận, nhất là bà ngoại. Bà nói phải chi bà để ý tới ông một chút, thì biết đâu không có chuyện. Nhưng mà người ta nói trên đời này á, làm gì có thuốc hối hận đâu. Tới khi, nhiều khi là cái số của ông nó tới đó rồi với lại phải ra đi trong cô độc như vậy. Chỉ có điều không có ai hiểu là tại sao ông có thể biết được khi nào mình đi để mà lo chu toàn mọi thứ trước như vậy. Đưa ông ngoại về sắp xếp mọi thứ xong thì trời cũng tối. Giờ đó xe lam người ta nghỉ hết trơn rồi. Đâu có đi báo cho mẹ của chị hay được đâu. Thêm cái nữa là ông ngoại mất rồi. Mọi người lại không có tìm được thầy hay sư nào để coi ngày giờ Ở sẵn bên nhà hòm người ta biết coi ngày giờ Nên nhờ luôn Người ta nói ông ngoại mất giờ sống Để thêm cũng trùng ngày giờ sống Cho nên là phải chôn gấp Tí dụ như ông ngoại mất chiều nay Là trưa ngày mai phải chôn nhanh rồi Chôn trước giờ tị Tức là tầm 9 giờ cho tới 11 giờ mẹ chỉ nói chứ đi chôn ông ngoại mà gấp còn hơn chạy vặt. cái lúc mà mẹ với dì bảy về tới á là chỉ kịp đưa ông ngoại ra ngoài quyệt thôi chứ đâu có kịp nhìn mặt đâu dì hai ở gần hơn nên dì về trước mẹ tới chừng chôn ông ngoại xong vô nhà mọi người mới tá quả tại vì lúc nãy đi gấp quá cái niêu đất để dưới quan tài cho mọi người đốt chàng mã đó bị quên đập Theo chị biết thì người ta sau khi kiên quan đi á, sẽ đập bể cái niêu đó để mà xua đuổi tà ma. Bây giờ quên đập không biết làm sao luôn. Đang quan mang vậy, cái cậu út ở ngoài xăm xăm đi vô cầm cây đập một cái búp. Biết là không nên làm vậy rồi. Nhưng mà cậu lỡ làm vậy rồi thì thôi chứ cũng biết nói gì nữa giờ. Về phần mẹ của chị á, thì Đợi tới mở cửa mã xong là phải tranh thủ đi về bên nội. Một phần là do con còn nhỏ, năm đó chưa có chị. Chị năm của chị mới có ba tuổi. Rồi một phần là do bà ngoại chửi quá mẹ chịu không có nổi. Số là cái lúc mà chị bãi chạy qua báo tin ông ngoại mất á, thì mẹ đang làm công chuyện ngoài giường. Nhà đang không có tiền, mẹ phải chạy qua bên hàng xóm để mượn tiền mà đi xe về bên này. Lúc đó đang vô vụ gặt mà, mẹ về nên có mình ba chị làm thôi. Rồi không biết vì cái lý do gì mà nhà nội chị khó chịu ra mặt. Dì bãi thấy cái cảnh đó, về lại bên này không có biết nói cái gì với bà ngoại, mà bà lôi mẹ ra chửi. Chửi đã thì chửi luôn cái chuyện mà mẹ có tiền cho ông ngoại, mà không cho bà tiền ăn trầu, chửi mẹ bất hiếu. Nói nạo ngay thì mẹ với dì hai á, từ nhỏ đã cực rồi. Mẹ mới năm sáu tuổi chứ cũng biết theo dì hai lượm ba cái hộp mít với hộp sầu riêng đem đi nướng bán rồi đem tiền về cho ngoại. Chưa bao giờ bà ngoại mở miệng kêu mẹ với dì hai một tiếng con. Bà cũng chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với hai người giống như mấy người còn lại. Rồi lớn thêm một chút Mẹ theo phụ làm hộ cho ông ngoại xây nhà 13 tuổi mẹ theo đập xét xà lan cho người ta Sau đó nữa mẹ học làm thợ sơn Rồi theo nghệ sơn xà lan Tới hồi gặp được ba chị luôn Là mẹ chưa bao giờ cầm được đồng tiền lương trong mình một ngày Chứ đừng có nói tới là chuyện xài tiền Vậy đó mà bà ngoại còn chưa vừa lòng Mấy năm đó ba chị làm có tiền lắm Ba làm cai cho chủ xà lan. Ba cũng biết ngoại ngữ nên là ba làm thông dịch cho mấy ông Tây nữa. Ba giúp đỡ gia đình bên ngoại rất là nhiều. Cuộc đời của mẹ chỉ được sung sướng tấm thân đúng một năm thì ba chị đi tù chính trị. Mẹ theo nhà ngoại về Bến tre, sanh chị hai được ít lâu thì ba được về trước mẹ về bên nội làm dâu từ đó luôn. Về nhà nội sau đám ma ông ngoại rồi thì đêm đó mẹ chị chim bao thấy ông ngoại về. Ông đứng ngay đầu giường nhìn mẹ và không nói gì hết. dế mẹ không có biết là ông ngoại mất. Mẹ mới hỏi ủa sao ba về trễ vậy? Ba ăn uống gì chưa? Ông ngoại không có trả lời mà khóc không? Mẹ thấy vậy cũng hết hồn ngồi bật dậy. Mà không có ngồi được luôn. Mình mẩy nó cứ cứng đơ à. Ráng giữ lắm cô không được. Tới hồi mà ông ngoại quay lưng bỏ đi á. Thì mẹ mới nhúc nhích được. Và cũng vừa lúc mẹ giật mình. Đập chân cái đùm xuống dưới cái giường. Á, làm nguyên nhà giật mình theo luôn. Lúc đó mẹ ngồi dậy được. Và mới hay là mình chim bao. Mẹ khóc quá trời luôn. Suốt 49 ngày, ngày nào cũng lập đi lặp lại cái giấc chim bao đó. Hỏi ra thì ai cũng thấy ông ngoại, trừ dì Sáu với cậu Tám. Nhà ngoại thì không có thấy đơn giản như mẹ đâu. Ngoại ông ngoại ra, mấy người này còn thấy có nhiều cái bóng từ trên trần nhà nhảy xuống, đè lên người, thở không nổi luôn. Riêng bà ngoại thì cứ thấy ông ngoại về chửi, chửi rất là thầm tệ, có khi còn đánh bà nữa. Bà nói chắc ông giận bà lắm, cứ vậy mà khóc hoài, riết rồi hốc hát không có ăn uống được gì, bắt đầu suy nhược. Cái tình trạng của bà ngoại kéo dài được gần một năm trời như vậy, cho tới cái đêm đó là mười bảy tháng sáu âm lịch, bà ngoại chim bao thấy ông ngoại với lại cậu mười, hai người súng lại đánh bà dữ lắm. Kéo bà đi theo hai người Bà giải quá trời không chịu đi Thì hai người mới kéo lê bà dưới đất Bắt phải đi cho bật được Lúc đó mọi người đang ngủ Thì tự nhiên bà ngoại la làng lên Hằng ơi cứu mẹ Hằng ơi cứu mẹ Mọi người chạy ra lây cho bà tỉnh Mà bà không tỉnh Mắt cứ nhắm hiếp lại Mà miệng thì kêu dơ dơ vậy Hằng là tên của mẹ bà Bình thường bà ngoại chửi mẹ ghê lắm mà không biết sao lúc đó lại kêu mỗi tên mẹ thôi. Chị Năm thấy vậy mới chạy ra bàn thờ rút nhan đốt rồi chị đi lòng vòng trong nhà khấn ông ngoại khấn trời Phật độ cho bà ngoại bình an. Thì không biết là nhờ vậy hay là mọi người lay quá mà bà ngoại tỉnh lại được. Thì bà mới khóc kể cho cả nhà nghe là bà thấy vậy đó. Bà mới kêu cậu Tám đi nhờ người Liên hệ hỏi thăm tình hình của cậu mười bên đó coi có sao không Bà ngoại nói sau một cái là xỉu ngang luôn Mọi người quýnh quán đưa bà vô bệnh viện Nhưng mà khi vô đó rồi Thì bác sĩ thông báo là Do bà ngoại lên cơn đau tim đột ngột Tình trạng nặng lắm không có qua khỏi Họ kêu người nhà đưa bà về lo hậu sự đi để còn kịp Trên đường về bà ngoại vẫn còn ý thức Bà mới dặn làm Nói với con Hằng Kêu nó đi triệt sản đi Đừng có đẻ nữa Sở dĩ bà dặn như vậy Là do mẹ đang bầu chị Vì tới tháng thứ 8 rồi Mẹ sanh một hơi Năm đứa con gái Vì nhà nội muốn có con trai Nên cứ để bầu đẻ hoài vậy đó Bà ngoại nói xong là lấy hơi lên mệt tới luôn Ông bác tài xe lam thấy vậy mới ngừng lại, đuổi mọi người xuống xe. Ông nói ông không có muốn có người chết trên xe của ông. Mà ta nói lúc đó đang mùa mưa. Giờ đó đang mưa luôn. Nó cứ rỉ rả hoài. Trời mưa thì nó tối hù, ngoài lộ đâu có ai đi qua đi lại đâu. Bị đuổi xuống xe thì biết làm sao bây giờ. Lúc đó trên xe chỉ có dì Năm với dì Bảy thôi. Mọi người mới chia nhau ra. Người thì về lo hậu sự Người thì chạy đi báo tin Để cho dì hai với mẹ chị về gặp bà ngoại lần cuối Hai người xuống xe năng nỉ Lại lục bắt tài Xin ổng chở về nhà đi Rồi mọi người trả thêm tiền Nhưng ổng nhất quyết không chịu là không chịu Một bên ổng lôi bà ngoại đang hấp hối đuổi xuống xe Một bên thì hai dì ôm chân tay cản ổng lại cứ cù cưa nhập nhằng một hồi thì bà ngoại mất ở trên xe luôn không có ai có đồng hồ gì hết trơn á không biết được bà ngoại đi lúc mấy giờ ông xe lam ông tức lắm nhưng mà vô thế rồi cô không có nói được nữa ông chửi lầm bầm trong miệng thôi tuy nhiên là tự nhiên xe chết máy không có chở xác về được mà phải ngồi đó chờ người nhà ra khiêng xác vậy vì Bãi thì nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn dì Năm, cho nên biểu dì Năm ở đó canh sát đi, để bả đội mưa chạy về báo cho người nhà. Ông xe lam trong lúc chờ đợi mới tranh thủ lấy đồ nghề ra sửa xe. Cái xe giựt máy nó vẫn nổ mà nó không chịu chạy. Dì Năm ở lại đẩy phụ xe ổng muốn ná thở luôn, mà nó cứ lầm lì ra vậy đó. Hết cách cái ổng cũng ngồi nói chuyện với dì Năm để giết thời gian luôn. Thì biết được trong một năm mà gia đình mất cả cha lẫn mẹ Cho nên ổng cũng dịu giọng lại Lát sau người nhà ra ổng cũng phụ đưa xác vô nhà Cái năm đó trong xóm của ngoại Thì người dân về cũng khá là đông rồi Dân quê sống tình nghĩa lắm Nhà ai mà có chuyện là người ta phụ sự hết mình Mấy người lớn mà có kinh nghiệm trong cái chuyện đám tiệc ấy, Thì người ta nói là mấy người chết ngoài đường Thì một là để ngoài sân, cho nằm sắp xuống. Hai là chỉ ghé qua cho thăm nhà một cái rồi đi chôn luôn, chứ không có được đưa vô trong nhà. Cả nhà thương bà ngoại quá tại vì trời đang mưa. Làm sao để bà ngoại ngoài sân được? Cho nên là quyết định cho bà vô trong hàng ba năm. Cái lúc vừa khiên xác bà qua cổng thì không biết ở đâu nghe bay lại một con bướm bà đen thui. Nó đậu ngay trên đầu giường của bà ngoại đang nằm. Rồi trong lúc chờ liệm xác bà ngoại, thì cậu Tám mới về báo một tin dữ, là cậu Mười mất năm tháng trước rồi. Hồi Tết năm trước cậu có gửi về cho ông bà ngoại một cái khăn với một cái bàn cờ. Nhưng mà tới giờ cậu Tám đi tìm mới nhận được, tại vì nó bị Lạc. Cái nguyên nhân mà cậu mười mất á, nó cũng rất là hy hữu luôn. Là chết vì cái tội cao hơn người ta. Nhưng mà tới mãi sau này khi mà hài cốt cậu được quy tập về Nghĩa Trang Bến Tre thì ông tiểu đội trưởng của cậu mới kể lại cho mọi người nghe. Tức là cậu cao gần một thước chính. vượt xa cái chiều cao trung bình của dân mình thời đó dữ lắm rồi. Thậm chí bây giờ, so với bây giờ cũng đã cao lắm rồi. Tiểu đội của cậu có 9 người thì mọi người đang ngồi ăn cơm vậy đó. Có viên đạn lạc bay ngang trúng ngay cậu bể nát đầu luôn. Người ta xung quanh không ai bị sao hết. Ai cũng thắc mắc không có biết viên đạn đó từ đâu mà tới. Tại vì cái lúc, cái thời điểm đó là không có còn đánh nữa rồi. Chỉ còn hành quân theo yêu cầu để mà kiểm tra coi còn tàn dư của Quân địch ở bên biên giới Campuchia-Thái Lan hay không thôi Vậy mà chưa đầy một năm Trong nhà có ba người chết rồi Mọi người lấy cái khăn mà cậu gửi choàng cổ cho bà ngoại Rồi đem bộ cờ tướng ra mộ ông ngoại Bà ngoại cũng như ông ngoại vậy Mất ngày sống Không biết được vợ mất Cho nên không có coi được ngài vợ thích hợp chôn gấp trong ngài luôn Liệm bà ngoại xong thì con bướm nó vẫn đậu y cái chỗ đó Lúc khiến đi chôn nó mới bay thẳng ra ngoài nền mộ á, Rồi mất tiêu Rồi vừa hạ quyệt xong Chị bãi đang ngồi khóc lóc như vậy Tự nhiên khận một cái Cái mặt cũng đổi sắc luôn Đang đau buồn he Cái chuyển qua tức giận Xong rồi phát lên chuỗi Phường tụi bay là cái độ bất hiếu Tụi bay đem mẹ bay bỏ chơi dơi ở ngoài đường mưa lạnh lẽo từ chiều tới giờ. Tao vừa đói vừa khát, vừa mệt. Mà tìm đường về thì không có nhớ đường. Mai mà ông nhất ra dẫn tao về. Chứ không là tao dứt cha dứt dưỡng thành người vô gia cư luôn rồi. Ta nói gì phải chửi quá trời chửi. Mọi người đang chân hững không có biết cái chuyện gì hết. Thì dì chạy một hơi vô trong nhà cho nên mọi người phải bỏ ngang công chuyện mà dí theo vô tới dì gặp cái gì là cầm chội người ta cái đó y như cái nết hồi còn sống của bà ngoại tới nỗi mà dì tuôn hết đồ trên bàn thờ từ bàn thờ gia tiên bàn thờ phật cho tới bàn dông. mọi người thấy quậy quá rồi mới nhào vô áp chế bả lại nhưng không được luôn bà cầm đồ bả chội tá lả ai sáp vô dính đạn là dạt ra tới cuối cùng bả tự xỉu một cái đùng lúc đó mọi người mới thở phào được một hơi trời ơi dòm lại cái nhà ngổn ngang hết trơn ai cũng mệt cũng bầm dập hết trơn luôn mấy ông nhà hòm còn nhiệt tình chạy theo phụ cũng dính có ông còn bị chảy máu trầy xước khỏi nói luôn cậu tám biểu trố gì bãi lại đi Sợ tự nhiên bà ngoại nhập vô bả quậy nữa, không biết sao luôn á. Lo xong phần dì bãi thì trời nó cũng nhá nhem luôn rồi. Mã còn chưa lấp, mọi người mới lại kéo nhau ra ngoài đó để làm cho riết. Sợ trời mưa ngập một cái là khổ nữa. vì chính nhung năm đó cũng 19 rồi. Mọi người kêu dì ở trong nhà canh chừng dì bãi. Dì chính bả sợ lắm, nhưng mà cũng phải ở lại thôi. Bà đâu có biết làm cái gì đâu Cho nên là giao cho công chuyện dễ nhất Để mà dễ chịu phải chịu thôi Cái được chừng đâu nửa tiếng Mọi người mới nghe dì chính la là làng lên Xong rồi dì chạy ra vừa khóc vừa nói là Tôi không ở trong nhà nữa đâu Ai vô đó canh đi Chứ thấy ớn quá Thì hỏi ra mới biết là Khi mọi người mới đi được một chút á Là vì nghe có cái tiếng xì xầm Mà lúc lớn lúc nhỏ Xong rồi có mấy cái bóng đen Nó cứ lướt ra lướt vô bằng đường cửa chính luôn vì sợ quá bà mới lây dì bãi Mà dì bãi nằm như cái xác chết vậy Bà kêu ai vô đó vô đi chứ bà không dám Ta nói trong nhà có ba người tánh tình y chang bà ngoại Được bà cưng chiều nhất là Dì bãi, dì chính với cậu út Bởi vậy ba người cái nết dữ thần lắm Không có ai nói động được Mà cô không có ai Ý là cô không có coi ai ra gì hết á. Nghe cũng tội nghiệp dì bãi Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng Là phải đắp xong cái mã này Mọi người tranh thủ làm nhanh nhanh Để còn đi vô Bình mẩy ai cũng dơ hầy ước nhẹp Giờ đó vô cô không có làm được Cái gì trong nhà Mất thời gian cũng lâu Mới xong xuôi hết Vô trong nhà dì bãi chưa tỉnh Nhà thì cửa mở tan quát vì chính không có đắp mền cho dì bãi Nên mình mẩy bả nó lạnh y như cái xác vậy Người ta thấy hết hồn mới xốc bả lên Cạo gió sức dầu Hơ than một chập luôn Vẫn không tỉnh được Cái đêm đó trời nó mưa Không có xe để đi bệnh viện Để dì bãi ở nhà chịu trận vậy luôn Dì Sáu tức quá mới dài qua la dì chính Không biết lo cho chị mình Ít nhất cũng phải đắp cái mệnh chứ Rồi đóng cái cửa rồi muốn đi đâu thì đi Bà Chính bà đâu có vừa Bà chửi lại luôn Chửi hổn chửi ngang không hả? Bà Sáu bà tức quá bà mới đồ cho ăn đập Ta nói cái nhà lộn xộn nghiêng ngã Còn gây lộn um trời Dì Sáu mém sáng cho dì chính bạc tai, Thì cậu tám mới can tra Biểu bà ngoại mới chết mà gây nhau hoài Dì chính thì bạc bà... Cứ rống họng bà cãi lại Cậu Tám chửi bà thì dì năm la Biểu im hết đi Lúc đó mới im Rồi đi tắm rửa Ngã lưng để mà sáng còn dậy dọn dẹp Nhưng mà tối đó ngoài cậu Tám Với mấy ông nhà hòm ra đó Thì Ai cũng bị bóng đè Với lại khiều chân chọc ghẹo nha Chịu hết nổi mọi người Mới kéo nhau xuống dưới bếp Ngủ gần nhóm đàn ông thanh niên thì mới hết bị nhưng mà lúc đó thì chợp mắt được chút xíu là sáng rồi. Sáng ra thì dì bãi cũng tỉnh nhưng mà bả than riêng mình không biết có chuyện gì mà mệt quá. Hỏi thì bà kể là hôm qua đang quỳ khóc tự nhiên thấy cái đầu đau lắm. Ngước lên thấy bà ngoại đang dơ tay đập lên đầu bả Sau đó là bà không biết cái gì nữa. Chuyện này mẹ chị cũng được nghe kể lại thôi Chứ thật đó ra lúc đó là mẹ gần tới ngày sanh rồi Cho nên không có được về Ba cũng chờ hạ quyệt là ba về Chứ đâu có ở lại mà chứng kiến về dưỡng hai thì Không hay bà ngoại chết Tại vì lúc đó đang bận đi lấy hàng ở trên Sài Gòn Sau đám ma của bà ngoại Thì mấy cậu đêm nào cũng bị nhắc Cứ tối xuống là cái nhà lạnh tanh à Lúc nào cũng nghe có tiếng xù xì, không thì bóng đen lướt tới lướt lui ở cái gian nhà trên. Mọi người mới nghĩ là do dì bảy bị nhập, phá bàn thờ, cho nên ông bà quở trách. Cũng làm lại bàn thờ, cúng kiến tạ lỗi, nhưng cũng không hết luôn. Cái lúc đó trong xóm có một cái am nhỏ của ông Tám. Năm đó ông Tám ổng tầm 40 thôi nhưng mà ổng tu tại gia từ nhỏ. Ổng có căn số gì đó, nên rất là giỏi trong cái việc trừ tà, trấn dông với lại coi ngại vợ. Bởi vậy ổng hay được người ta thỉnh đi khắp nơi để mà giải quyết chuyện âm. Thì tại vì như đã biết, á, nhà có dì Sáu với cậu Tám là theo chủ nghĩa vô thần, nên hồi đầu hai người không có ủng hộ cái chuyện thầy bà gì đâu. Sau này thấy trong nhà có nhiều cái sự lạ quá, Hai người mấy mắt nhắm mắt mở Để cho người nhà thử coi sao Nhưng mà khổ nổi là Cái lúc qua am kiếm Thì ông tám mong đi hơn một tháng rồi chưa có về Kiếm mấy ông thầy khác cũng không ăn thua Mọi người không có dám ngủ ở nhà trên Mà dọn xuống dưới bếp để ngủ Xuống đó là không có bị đèn Mà không chỉ người nhà bị nhát không đâu Dân sớm đi ngang đó Ngó vô nhà Cũng thấy bà ngoại đứng mắt người ta Rồi từ từ người ta sợ quá Cũng hạn chế đi ngang qua nhà ngoại Có khi đi tới nhà ngoại một cái Cái chạy dù ngang không dám ngó vô Rồi thấy mọi người bị nhát hoài Nên dì hai mới đi thỉnh tượng Phật về thờ Thì thấy cũng có bớt lại chút đỉnh Dì bãi bắt đầu đi làm Nhưng mà cứ lâu lâu là bị bà ngoại nhập đỉnh điểm là có bữa đó bà nhập vô dì bãi xong quậy chửi rủa liền đồ đạc thấy ghê lắm lý do là đám cúng thất của bà đã mà cậu út không về bà chửi mọi người không biết lo cho cậu lần đó bà nhập lâu lắm hơn nửa tiếng đồng hồ tới chừng xuất ra rồi lại là, là dì bãi nằm tới sáng bữa sau cũng không tỉnh nổi luôn cậu tám mới kêu xe cho dì sáo đưa dì bãi vô bệnh viện vô đó khám mới tá quả là vì bãi có bầu hơn ba tháng rồi bác sĩ nói do vận động quá sức với nhiễm thương hàn cho nên mới hôn mê như vậy vì bãi nằm viện hơn một tuần lúc hỏi cái thai đó là của ai Dì mới nói của người yêu gì chú đó cũng là đồng nghiệp của dì luôn tên là tuấn hai người làm chung hợp tác xã vì biết chữ thêm phần cũng kiểu xinh xắn tiểu thư nên được giao cho làm kế toán chứ không phải phơi nắng phơi xương như người ta còn chú tuấn này là kỹ sư nông nghiệp chị bãi mừng lắm nói là để bả gặp được chú thông báo cho chú biết để mà chuẩn bị cưới chị sáu mới kể là chú tuấn nhìn đẹp trai hiền lành phong độ lắm biết vì bãi nằm viện là chiều nào chú cũng ghé qua thăm rồi chăm vì bãi ban đêm Nghe nói dì bãi có bầu chú vui lắm. Chú nói là để chú về quê lấy giấy tờ lên để mà đăng ký kết hôn. Chứ chắc chưa có làm đám cưới được tại nhà ngoại đang có tan mà. Người nhà nghe vậy thì cũng không có ác cảm gì với chú. Với lại cách chú đối xử với gia đình cũng tử tế lắm. Thì dì bãi mới ra viện là tới vì năm nhập viện. Nói nạo ngay thì nhà ngoại được xây cất đàng hoàng Là phần lớn nhờ vô đồng lương của dì Năm. Dì Năm lúc đó làm trong nhà máy thổi thủy tinh. Cái nghề đó không phải ai cũng làm được. Một phần là cần cái tay nghệ chuyên môn. Phần nó nóng lắm ít ai chịu nổi. Lương dì Năm cao lắm. Nhưng mà bù lại là sức khỏe của dì ngày một yếu. Người càng ngày càng ốm thấy rõ luôn. Những người còn lại thì ai cũng ba cọc ba đồng. Nói chung là nhờ hết cho dì Năm. Năm đó nhà xảy ra nhiều chuyện quá Tối lại là dì Năm không có ngủ được Tại dì cứ hay chim bao Thấy bà ngoại về chửi Rồi kéo dì biểu dì đi theo Thì bữa đó dì Năm đang làm Thì bị ho ối ra máu rồi xỉu luôn Mọi người trong xế nghiệp Mới chở dì đi cấp cứu Rồi báo về nhà Lúc đó nhà không có ai hết trơn á Có mỗi dì Bảy với dì chính Cậu út thì từ ngày bà ngoại mất cậu cứ bị nhát hoài Nên cậu không có ngủ ở nhà nữa Mà đi ngủ ngoài mấy cái công trình cậu làm Tới đám cúng cậu còn không về Lúc người ta báo tin Thì dì bãi với dì chính đang ngồi xe nhang ở sau nhà Hai bà nhìn nhau ngơ ngác không biết phải làm sao Thì thời mai lúc đó dì hai qua tới Dì nghe tin mới chạy lên bệnh viện với dì nam liền Thời điểm đó dì dưỡng hai hay qua nhà ngủ mỗi khi mà dì Sáu với cậu Tám đi trực. Mà mỗi lần có dưỡng hai là mọi người trong nhà ngủ ngon lắm nha, không có bị nhát gì hết. Có thể là cho dưỡng hai lúc nào cũng đeo cái dây chuyền mặt bằng nanh cọp ở trên cổ. Cho nên là phần nào ác được mấy cái vong dế. Rồi ngay cả dì hai, từ ngày về với dưỡng là dì không có bối toán gì được nữa. Dì vẫn thấy được trong vía nhưng không kết nối tâm linh được. Thành thử ra là, đâm ra là dì sợ ma luôn. Rồi nói về phần dì hai nè. Khi mà dì qua tới bệnh viện thì cũng trễ rồi, cho nên không có gặp được bác sĩ. Vậy là dì hai ở lại săn sóc cho dì năm. Đêm đó dì năm lên cơn coi giật quá trời luôn. La hét lớn lắm. Và xong rồi là tắt thở luôn. Dì Năm ra đi đột ngột quá Trong nhà kẹt tiền quá trời Dì đi trong bệnh viện Cho nên người ta đưa qua bên nhà xác Vậy là phải có tiền Mới chuột xác ra được Dì hai chạy đi xin người ta Cho đem xác về liền Chứ tiền bạc đâu mà xoay nữa Dì mới khóc dì kể Cái hoàn cảnh gia đình với ông bác sĩ điều trị Cho dì Năm á, Xin ổng cái giấy xác nhận là dì Năm còn sống Để đem được ra ngoài nhưng ông nói làm sao qua mặt người ta bằng cái cách đó được tuy nhiên là ông sẽ hỗ trợ trộm xác ra ngoài ngay đêm đó ngoài cái chuyện hỗ trợ trộm xác ông còn giúp trộm hồ sơ bệnh án để mà vị hai làm việc với bên công ty họ bồi thường cho vị năm mất tại vì bệnh nghề nghiệp vị bị ung thư phổi mà với lại loãng xương do môi trường làm việc vậy là tối đó cỡ một hai giờ sáng Là dì dưỡng hai nè, với cậu tám đi lại bệnh viện. Dì hai cầm theo trái cây, nhang với đèn cầy, để mà kêu hồn dì năm về nhà. Rút kinh nghiệm từ cái chết của bà ngoại đó. Không biết cúng kêu hồn nên bà lạc, bà về bà quậy đó. Lần này dì hai nhất định phải kêu được hồn dì năm về. Và cái mâm cúng đó không phải cúng cho dì năm, mà là cúng cho dòng dế xung quanh cái kiểu hối lộ để đừng có níu kéo dòng vị năm lại đó. Tầm hai giờ sáng thì ông bác sĩ với một người khác mới giác xác vị năm ra tới. Lúc đó không có hệ thống đông lạnh, cho nên là cái thi thể của vị năm bắt đầu có dấu hiệu phình lên rồi. Họ cuộn vị trong một cái miếng vải trắng, nhìn thấy sợ lắm. Nhận xác xong, thì trong mình vị hai còn bao nhiêu tiền? Là móc tra đưa cho ông bác sĩ hết Nhưng mà ông không có lấy Ông nói ông giúp chứ đâu có, có làm để lấy tiền đâu Muốn đưa thì đưa cho học trò Ông coi như là coi coi người đó có lấy hay không thôi Tuy nhiên người kia cũng không chịu lấy luôn Xúc động quá dì hai còn định quỳ xuống cảm ơn Thì họ cản lại rồi đuổi về nhanh đi nấn ná một họ bị phát hiện bây giờ Dì hai xin cúng ở đó mà để mà kêu hồn dì năm Nhưng mà họ từ chối Cho nên dị phải đem ra ngoài ngã ba gần đó Bài đồ ra cúng Đem xác chị Năm về tới nhà thì trời cũng sáng rồi Mọi người để ở ngoài sân Liệm xong là đem chôn luôn Thời điểm đó là mẹ sanh chị rồi nè Cho nên không có ai qua báo cho mẹ hay cái chuyện dị Năm hết Lúc mẹ sanh chị ra Được thông báo là con gái một cái hả? Ba bỏ về đi làm liền luôn. Không có nhìn một cái nào. Bên nội cô không có ai thèm lên chăm cho mẹ luôn. Mẹ cứ nằm như vậy nhịn đói cho tới chiều. Hên là có cô mười hàng xóm lên thăm mà cô lại có nấu đem theo ít cháo nữa. Nên mẹ mới có đồ bỏ bụng. Mẹ nằm đó và có dấu hiệu bị băng quyết. Chị nằm kế bên mà Mối nó bò lên người chị Chị khóc quá trời quá đất Trạm xá lèo tèo dài người nhân viên Mà bệnh nhân thì đông Người ta cũng đâu có quan tâm nhiều đâu Khám qua loa rồi cho thuốc uống Không có cô Mười chắc hai mẹ con không sống nổi Cô Mười bà thấy tội quá đi Bà mới ở lại trạm xá Săn sóc mẹ con chị hai ngày trời Mà chớ hề thấy mặt người nhà bên nội đâu luôn Chị hai, chị ba của chị mới có 10-11 tuổi hà Mà còn phải ở nhà chăm em, rồi chăm bầy heo. Thêm phần không ai dẫn đi thăm mẹ nữa. Cái cảnh nó tuổi gì đâu luôn. Chị Năm mất được hơn một tuần, thì mẹ cũng đã xuất diện về nhà rồi. Tối đó mẹ ngủ chập chờn Mẹ mới nghe cái tiếng chị Năm kêu là Chị Hằng ơi! Em đi nghe. Cái đầu của mẹ đau dữ lắm luôn. Mà nó kêu ông ông ở trong rất là khó chịu. Trong bụng mẹ bất an quá đi. Cho nên đinh ninh là bên nhà ngoại có chuyện nữa rồi. Vì mẹ sanh mấy ngày rồi mà không thấy ai qua như mỗi lần. Nhưng mà mẹ nghĩ lại là có khi gần 49 ngày của bà ngoại rồi. Nên mọi người bận không qua. Cái mẹ cũng đỡ lo. Nhưng mà đêm nào mẹ cũng Chim bao thấy dì Năm kêu mẹ hết. Mỗi lần như vậy nhất mình thức dậy là đau đầu kinh khủng luôn. Tới hơn 10 ngày sau, dì chính mới qua báo cho mẹ hay cái chuyện là dì Năm mất rồi. Mẹ khóc nhiều lắm. Tại vì dì Năm lúc nhỏ hồi nào cũng đi theo dì hai với mẹ để kiếm tiền. Mấy khi mà dành chỗ bán Đánh lộn đánh lạo thương tích này kia Là ba chị em tự chịu Tự lo cho nhau Chứ đâu có dám nói lại cho ông bà ngoại biết Vậy đó mà dì Nam mất Mẹ không biết gì hết trơn Dì Nam mất được chừng 5 tháng Thì lúc đó cái bầu của dì bãi là gần 8 tháng Dì không khỏe nên xin nghỉ ở nhà dưỡng thai Chú Tướng thương lắm Ngày nào cũng săn sóc gì có tiền là đưa cho dì giữ ai cũng mừng là dì bãi gặp được người tốt ai mà dè đâu có cái bữa đó có một người đàn bà tới kiếm dì bãi xưng là vợ của chú tuấn bà đem theo giấy đăng ký kết hôn cho dì bãi coi luôn té ra là chú tuấn có vợ với năm đứa con ở ba tri rồi vợ chú tuấn với chú một trời một vực. Cổ làm nông, con cái đông cho nên nhìn khắc khổ lượm thượng Già hơn chú Tuấn dữ lắm Cổ tới không phải để đánh ghen Mà là để xin dì bãi khuyên chú Tuấn đừng có ly dị cổ Tại vì chú mới về nhà muốn ly dị Chú nói chú thương người khác rồi Sắp có con nữa Nên là không muốn gạt người ta Nói chung là vợ chú Tuấn khóc lóc dữ lắm Tới mức mà cổ quỳ cổ lại luôn Cậu hứa là sẽ đưa tên mẹ con dì bãi vô trong gia phả để cho chú Tuấn ở trên này với dì luôn cũng được. Nhưng mà gia đình ngoại chị đâu có chấp nhận cái chuyện đó. Dì Sáu với cậu Tám mới đạp xe qua bên nhà dì Hai để cho dì Hai hay. Lúc đó dì Hai sanh em bé được 5 tháng rồi. Xong rồi lại đạp xe qua bên nhà trọ của chú Tuấn để tìm chú. Dì dưỡng hai qua cùng lúc với chú Tuấn luôn. Mọi người chửi chú dữ lắm. Sau đó cấm không có cho chú tới lui. Rồi gửi đơn nghỉ việc cho dì bãi luôn. Sau đó thì chú Tuấn có tới nhà mấy lần. Nhưng mà bị bà dì sáu đuổi. Dì còn hăm là nếu mà tới nữa là dì bắt chú luôn. Cho nên chú cũng ớn không có dám tới. Trời! Quay trở lại với dì bãi nè, sao cái chuyện ngồ màu đó, dì bị sốc lắm, mọi người phải đưa đi cấp cứu. Dì đau bụng rồi ra máu nhiều lắm, nhưng mà tới chín tiếng đồng hồ mới sanh được. Em bé trắng tươi hà đẹp gái lắm, mọi người đặt tên là Diễm. Có điều dì bãi sanh xong là không có thiết tha gì tới con, ai hỏi cái gì cũng im re, Ẩm em bé lại dì cũng không nhìn. Cứ dồm trân trân lên trần nhà vậy đó Hai tuần trời dì vẫn xuất quyết nhiều Vẫn im im như vậy Mọi người phải cho con dì uống nước cơm pha sữa đặc Tại dì á, dì không có cho nó bún Cho tới cái bữa đó nhà đi làm hết trơn rồi Dì dưỡng hai cũng đi Sài Gòn lấy hàng Dì chính thì phải đi giao ba cái nhang Dì xe cho người ta đó, giao gấp Có nghĩa là không có ai coi chừng em bé hết nên dì mới đánh liệu đem em bé lại để gần dì bãi rồi nói là chị dòm chừng giùm em chút xíu em chạy đi nửa tiếng em về liền dì chính còn lấy cái cọng dây buộc một đầu vô áo của em bé đó một đầu vô tay dì bãi nữa mà dì bãi không trả lời trả vốn gì cứ vừa lầm bầm nói cái gì đó vừa lục kiếm độ trong cái gối thì trong lúc đó dì sáo đi làm Mà sao trong bụng trong dạ không có yên Thấy người nó cứ mệt mệt Nên mới xin về sớm Thì không biết cái lúc dì Sáu về Thì dì chính đi được bao lâu rồi Chỉ biết là hồi dì Sáu bước vô tới cổng Là nghe tiếng em bé khóc dữ lắm Dì chạy nhanh vô Thì thấy dì bãi đang xoay mặt vô tường đếm tiền Nói chuyện một mình trong đó đó Còn em bé ngoài này khóc nhiều quá Mà cái mặt tái mét luôn Trên mình nó quấn tùm lum dây mùng hết Mà ở trên dây mùng lại có vết máu nữa Dì Sáu coi kỹ thì không phải máu của em bé Cho nên mới ẩm nó lên vỗ Pha sữa cho nó uống xong rồi dỗ nó ngủ Dì Sáu tính quay qua chửi dì bãi Thì thấy mình mảy dì bãi máu me không Chỗ cái cổ tai bị đứt một đường ngang Nhìn xuống thấy có con dao dính máu dưới đất nè. Chắc vì chính cột dây vô tay bả dướng díu, nên bả cắt hay sao đó. vì Sáu mới quản hồn lấy đồ cầm máu, rồi băng bó cho dì bãi. Xong rồi nhìn xuống thấy quá trời máu ở bên dưới luôn. Bị băng quyết rồi. Máu chảy ướt hết trơn rồi. Bà Sáu bả la làng lên. Hình sao có người chạy đi kêu xe lam giùm chở vì bãi lên bệnh viện nhưng mà bệnh viện người ta trả về là vì bãi bãi bị trầm cảm lâu ngày thêm mất máu kéo dài nên là suy kiệt quá mức không có cứu được nữa chở về được nửa ngày là đi là mất luôn quá trời chuyện trong nhà vì bãi mất rồi sẵn vì hai đang nuôi con nhỏ nè Nên dì hai ôm con dì bãi nuôi luôn Ngay cái ngày mở cửa mã của dì bãi á, Là nhà có sự lạ luôn Nhưng mà lạ bên nhà của dì hai Lúc đó dì hai đang chăm hai em bé ở trong phòng Dượng hai đang thử băng đĩa Mới ở ngoài phòng khách á Nhà dì dượng là nhà mặt tiền đường Nhưng mà thời điểm đó Tối xuống nó cũng yên tĩnh lắm Nó không có xe cộ chạy đâu Tối là dì hai hay mở cửa sổ cho nó mát Có mụn mà đâu có sợ mũi một tay vì ẩm bé diễm cho bú, một tay thì dỗ con trai cho nó ngủ. thì bất ngờ vì thế có con đom đóm bay vô. mà cái con này nó lớn hơn con đom đóm mình hay thấy lắm, nó cỡ ngón chân cái vậy đó, màu đỏ chói luôn. nó bay thẳng tới mùng của dì đang ngồi, xong cái nó bay xung quanh. dì thấy cái là dì biết cái gì liền, dân tâm linh mà. dì dám chắc là dì bãi về thăm con. Nhưng mà dì cũng biết là nếu mà cái dạng hồn về như vậy Đụng vô người mình là sẽ không có tốt Cái kiểu bị mất vía đó, Dì mới lấy cái gối dì đập đập đuổi nó đi Xong rồi dì kêu dưỡng quá trời luôn Kêu dưỡng lấy cây chổi cùng vô phòng cho dì Dưỡng chạy vô dưỡng thấy con đơm đớm đó luôn á Dưỡng mới nghe lời dì lấy chổi đuổi nó đi Nó cứ bay né né một hồi là nó bay ra ngoài bữa sau, dì ôm hai đứa nhỏ qua bên nhà ngoại. chờ xong bốn mươi chín ngày đi rồi tính gì tính? Tại vì dì nghĩ á, dì hai á, dì hai nghĩ là dì ẩm con bả về nhà, thì bả không có đi kiếm cái kiểu đó nữa. nhưng cũng không có yên luôn. cứ bữa nào không có dựng hai, là dì hai sẽ thấy dì bãi ngồi chỗ cửa sổ, giẫy tai hoặc là ngoắt đủ dì hai đi chơi. Hai đứa nhỏ thì nó khóc đêm Đuối quá đuối rồi Thì dì hai nghe tin ông Tám về am Trời ơi mừng hết lớn luôn Đi qua bên đó liền cho ông coi thử coi sao Ông Tám nghe chuyện Mới làm cho bùa Bỏ dưới gối của hai đứa nhỏ đó Vậy là nó ngủ yên Ông Tám thì ít khi về am lắm Lần trước ông về Biết chuyện ông cũng có qua nhà đốt nhang Ngồi chút rồi về Thì cái bữa dì bãi mất Ông cũng có qua Ngồi chừng 5 phút kia là ông cũng đi về Mà mặt ông nghiêm trọng lắm Bình thường tánh ông rất là vui vẻ Hay kêu mấy dì mấy cậu qua Để mà cho cái này cái kia Nhưng mà lần này thấy ông vậy Ai cũng thấy kỳ Nhưng mà không có dám hỏi đi Tới 49 ngày của dì bãi á, Thì mẹ chị qua Mẹ nói là từ hồi dì Năm với dì Bãi mất là mẹ thường xuyên chim bao thấy hai người đó dẫn theo một đám con nít tới đu ở ngoài dách buồn của mẹ. Hồi đó dách buồn làm bằng tre đan mà cho nên nó thưa. Nhìn ra là thấy nhôi lôi nhôi ở ngoài đó hết trơn Hai dì kia thì chỉ vô trong chỗ mẹ nằm nói với mấy đứa nhỏ là bà Đó! Bả đó! Mẹ bị như vậy là đầu nhức dữ lắm Chịu không nổi luôn Tuy nhiên là mỗi lần như vậy Mẹ sẽ thấy có một người phụ nữ Không có rõ mặt Đứng ở trên đầu Nắm lấy tay để lên đầu mẹ nhẹ một cái Vậy là mẹ hết đau Rồi giật mình dậy Mà mồ hôi đầm đìa luôn Kể ông Tám nghe Thì ông mới nói là ông phân dân mấy bữa rồi Mà không có dám nói thấy mẹ chị có tới năm đứa con mà lỡ có cái gì thì tội quá ông nói ra nếu mà gia đình tin thì ông giúp còn không thì đừng có bắt ông ý là đừng có bắt ông vì tội mê tín dị đoan vì sáo lúc đó cũng đã biết bao nhiêu sự xảy ra trong nhà rồi vì sáo mới nói là con mong ông giúp còn không được chứ sao mà ai dám làm vậy với ông lúc này ông mới nói là nhà của ngoại bị yểm Cho nên dòng quấy phá Ông ngoại mất vô vợ trùng Không ai biết để yểm hồn ông Cho nên là nhà ngoại bị bắt người đi liên tục lại như vậy Mẹ của chị lúc mà nói ra cái câu chuyện đó Thì theo ông là sắp bị bắt rồi Nhưng mà mẹ được mẹ sanh mẹ độ phù hộ Cho nên khó bắt Tuy nhiên nếu mà không giải quyết được Thì cũng sẽ bắt đi được thôi Ông mới viết giấy, kêu mọi người đi mua cho ông bốn con dao nhỏ. Trái cây mỗi mộ một dĩa, tám cây đèn cày với nhang là xong. Ông hẹn mười ngày sau sẽ tiến hành trấn yểm mộ để mà giải trùng. Tại vì ông cần thêm ba trụ trì với lại tám ni cô nữa. Với ông nữa là mười hai người để mà làm cái lễ đó. mẹ nhớ cái bữa đó là tầm mười giờ tối, sau khi mà bài trái cây xong, đốt đèn cầy lên hai bên đầu mộ, thì mỗi mộ sẽ có một thầy trụ trì với hai ni cô đứng xung quanh cầm nhang cắm ở ba góc mộ, rồi bắt đầu tụng kinh cầu siêu. Mẹ nói là người nào người nấy hả mồ hôi rịn ra đầy tráng luôn. Tới khoảng mười hai giờ khuya là xong ba hội kinh. Ông mới đuổi hết mọi người vô trong nhà. Ông nói là tới đoạn yểm Trùng rồi. Kêu mọi người lấy hết ảnh thờ của người nhà đem đốt đi. Đem Lư Hương ra cửa để, rồi vô nhà không có được ra ngoài nữa. Vô nhà thì vô nhà chứ cũng đâu có ngủ được đâu. Đứng ở trong này cứ ngóng trong ra ngoài. Nghe đâu là không phải ai cũng làm được cái lễ trấn trùng đó đâu. Tại vì trùng mà bắt được năm mạng như vậy là mạnh lắm rồi lơ mơ là bị quật học máu chết. á. Mấy thầy với mấy sư cô tụng xong thì cũng là 3 giờ sáng. Nhưng mà tầm 4 giờ sáng mới thấy mọi người đi vô. Tuy nhiên là không có vô nhà mà từ giả đi luôn không nhận bất cứ một thứ gì hết. Tới trưa ông tám mới qua. Ông nói là yểm trùng xong rồi. Nhưng mà tại nhà ngoại bị yếm lỗ ban nặng lắm. Cho nên là thêm phần trùng mạnh nữa, nên ông không có chắc được là còn chuyện gì xảy ra nữa hay không. Ông biểu mọi người qua bên bển làm lễ quy y tam bảo đi, để được Phật trời phù trợ. Chứ ông sợ là không có làm sát sao thì lại có chuyện. Vậy là mọi người theo ông qua bên am làm lễ. Riêng cậu út thì không có nhà, nhưng mà vẫn được ông Tám đặt cho pháp danh. Nói chung là gia đình bên ngoại của chị sau khi được ông Tám giúp thì không có còn bị mất thêm ai cái kiểu đó nữa. Tuy nhiên nó cũng lao đao lắm. Năm mà chị 10 tuổi thì cậu Tám đau tim rồi mất. chị chính lấy chồng xa ít về nhà. chị Sáu ở dậy nuôi bé Diễm. Tới hồi dì 40 mới chịu lấy chồng. Nhưng mà dì Dượng không có con chung nên là ở nhà thờ tự để mà nhan khói cho, cho tổ tiên. Cho mọi người Cậu Út thì ổng cứ lan bạc Không biết làm sao lấy được con gái Ông chủ tiệm vàng Rồi hai người có được đứa con trai Nhưng mà cái tánh của cậu Nó vẫn bê tha Rồi cuối cùng bị nhà vợ đuổi đi Cậu Út mới quay về nhà Đòi nhà của dì Sáu Ông nói ổng là con trai Chuyện ở nhà thờ tự thì để cho ổng Tuy vậy là đâu có được đâu Tại vì cả nhà đồng thuận là để dì Sáu đứng tên cái nhà rồi. Ở nhà có mỗi mẹ chị là trị được cậu út thôi. Mẹ qua đập cho ổng một trận, Rồi cắt cho miếng đất kế bên, Cho tiền cất cái nhà bên đó. Vậy chứ mà lâu lâu ổng cũng qua kiếm chuyện với dì Sáu hả? Rồi sau này ổng cũng cưới được cô vợ nữa, Sanh được đứa con gái, Nhưng mà cái tánh vẫn vậy á, Cho nên là ổng làm ăn không có lên. Tới hồi mà dì Sáu quyết định đập nhà để xây lại thì mới phát hiện được ngay trong cái bức tường bên hông có một cây búa thầu ở trong đó. Chính là đồ mấy ông thợ hồi xưa xây nhà ỉm vô đó. Diễm sau này có chồng, có con về đó ở với dì Sáu tại vì dưỡng Sáu mất sớm. Rồi từ đó mọi chuyện nó cũng bắt đầu nó bình thường trở lại. Một cái hành trình rất dài Trải qua suốt bao nhiêu năm mà gia đình bên ngoại của chị gặp cái chuyện tâm linh Đó là nội dung của một cái lá thơ rất dài của chị khán giả Chị không có nói tên Xin chia sẻ với những cái, cái mất mát Những cái sự tổn thương mà chị cùng với gia đình đã phải chịu nhé Chúc chị luôn có được cuộc sống bình an trong cái hành trình sau này Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay chúc bà con một đêm ngon giấc